các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cảnh bám mây đã xuất hiện. Đi vào đầu tiên là anh Tú với khuôn mặt đằng đằng sát khí, ánh quát lớn. Mày làm gì thế thằng điên này? Mày tính mày giết cả mẹ mày luôn hay sao vậy? Thảo bất dậy. Tao phải đưa mày ra ngoài công an mà cho người ta gô cổ mày, bắt mày vào tù mới được. Một người cũng lên tiếng. Hàng loạt những tiếng người phẫn nộ vang lên từ phía sau. Thằng Trung thấy động thì nhanh chóng thả tay ra khỏi người mẹ. Nó quay lại nhìn đám người chầm chậm. Hỏi bà ấy xem tao đã làm gì mà chuyện của nhà tao, việc gì khiến chúng mày phải quan tâm chứ? Về lo cho nhà mình trước đi, đừng ở đây mà lo chuyện bao đồng. Phải đấy. Tôi đã bị ngã. Châu nó chỉ đỡ tôi dậy thôi. Nhưng vì nó giận quá nên mới nói như vậy đấy. Thôi, không có chuyện gì đâu. Anh chị với mọi người cứ về đi. Đừng có lo cho tôi. Bà Mây lúc này, dù trong lòng đang rất đau đớn, ấy nhưng không hiểu tại sao, vẫn cứ lên tiếng để bảo vệ cho thằng Trung, làm cho mọi người cũng đành phải bó tay. Dù bằng chứng rành rành ra đấy, nhưng bà Mây không thừa nhận thì cũng đâu có thể đem thằng Trung ra công an xử lý được. Vậy là mọi người đánh lắc đầu bỏ ra về, mặc dù trong tâm của ai cũng rất phẫn nộ, muốn ở lại đập cho cái thằng bất hiếu ấy một trận cho nhớ đợi. Những hôm tiếp theo, mọi thứ lại trở lại như cũ, bà Mây lại phải gánh chịu cái sự ngược đãi tàn nhẫn từ phía thằng con trai trời đánh. Không một ngày nào ở bên đấy không phát ra cái tiếng chửi thề, tiếng cự cãi. Thằng Trung như một kẻ điên cứ lầm lộn chỉ trích, đánh đập bà Mây, như thể đây không phải là mẹ của nó vậy. Còn bà thì chỉ biết lặng lẽ chịu đựng cam lòng mà thôi. Bà buồn lắm chứ bà giận lắm chứ, bà đau lắm chứ, nhưng bà vẫn còn thương nó, bà không nỡ lòng nào tố cáo chính đứa con của mình để cho nó phải chịu cảnh tù tội, nên bà chỉ còn biết cắn răng mà chịu đựng không thể làm gì hơn. Đối với thằng Trung, nó dạo ấy liên tục bị đám giang hồ đến đòi nợ, nhưng khổ nỗi, số tiền đặt cọc hôm trước nó đã đem nướng vào tiệc tùng ăn chơi rồi nên chẳng còn một đồng nào cả để mà trả hết. Nó đành lên tiếng xin khất với đám giang hồ, nhưng đâu ai có thể khất mãi được, nhất là với cái phường lưu manh như thế này, thì càng phải chờ đợi thì chúng nó lại càng manh động. Ngày hôm đó, khi thằng Trung đang ngồi rầu rĩ ở trong nhà tìm cách để trả được hết số nợ, thì chợt ở bên ngoài cổng có ba bốn thanh niên săm tổ, bịt kín mặt mũi, hùng hổ đi vào bên trong. Tên cầm đầu nhìn qua cũng đã chạp tuổi thằng Trung mà thôi. Cánh tay của hắn xăm chi chít toàn là những hình rồng bay phượng múa. Lòng bàn tay thì có nguyên một vết sẹo dài. Hắn lao vào trong nhà, miệng thì hét lớn. Tiền của bọn tao đâu? Một trăm triệu. May bảo trả cho anh em bọn tao đâu rồi. Vừa hét, hắn vừa gõ cây má tấu xuống dưới đất tạo thành những tiếng lách cách len kèm. Anh Lòng, anh Lòng cứ thử, thử cho em mấy bữa nữa. Chị biết đó, em em em chưa có tiền ạ. Chỉ cần em dụ được bà già em bán nhà thì thì em sẽ đem tiền qua trả cho anh Long ngay. Nên nên anh Long cứ từ từ cho em vài bữa nữa. Thằng Trung lắp bắp trả lời. Cầm mẹ về mồm vào đi. Mày khất anh em bọn tao hơi lâu rồi đấy. Bây giờ tao không thể chờ được. Có đem tiền ra không thì nói đi. Vừa nói, người tên Long kia vừa dí sát cây mã tấu vào cổ của Trung mà giết quá kẻ rằm. Nghe thấy tiếng ồn ào, bà mây từ trong buồng lật đật chạy ra, thấy cái cảnh tượng con trai của mình đang bị kẻ lạ ghì dao vào cổ đe dọa giết, bà vừa sợ vừa lo cho con. Bà toán tính lao vào bên trong để mà cản tên kia thì đã bị hai tên từ phía sau kéo lại. Bà già, bà cũng gần đất xa trời rồi. Và lại con trai của bà đang thiếu nợ anh em của tụi này hơn 100 triệu đấy, là còn chưa tính tiền lãi bà mà không thu sếp trả tiền cho nhanh thì đừng trách tại sao con trai bà lại xanh cỏ sớm. Thằng Long này đã nói là làm, chưa bao giờ thất hẹn đâu. Kẻ tên Long kia nói một tràng rồi từ từ bỏ cây mã tấu ra khỏi người của thằng Trúc. Hắn biết cho dù bây giờ hắn có giết chết thằng chó đẻ này thì cũng không có ai trả tiền cho mình. Và lại khu này còn là khu dân cư lao động, đông người nên nếu làm quá e rằng sẽ bị công an tới hỏi thăm. Nghe vậy hắn đành nhượng bộ thả thằng trung ra trước, nhưng vẫn không quên đe dọa. Thôi được rồi, nể mặt bà già của mày, tao cho mày. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net